bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.morg Chúc các bạn nghe vui vẻ Dường đơn hay dường đôi Tác giả cầm sắc tì bà Người đọc show Phổ hoa lên sân thượng, ôm tòa thông báo Chớp chớp mắt rồi không nhịn được à khóc Lòng rất đau, rất an ức lại không có nơi nào để nói nơi nào để thổ lộ ôm đầu không nức nở cũng không muốn để người khác thấy nỗi buồn của cô tối hôm đó xuống tầng lấy xe trời đã tối đen trên sân bóng không còn người quyên quyên về nhà từ sớm phổ hoa nghe thấy tiếng bước chân chạy bóng trên sân rổ mỗi lần bóng chạm vào nền sân hoặc giả bóng trái tim cô cũng đau theo người chơi bóng đơn độc đó cũng buồn khổ như cô chăng Trong bóng tối, có người đi ra chỗ để xe, hình dáng mờ mờ đứng dưới cột bóng. Bộ hoa ngơ ngẩn nhìn bóng dáng ấy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống yên xe. Mấy ngày đó là sự trớ trêu lớn nhất cô từng gặp phải từ khi lớn lên tới nay. Cô nhất định phải học cách một mình gánh vác, học cách chịu đựng. Vụ án không manh mối này trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của cô. Khi thi thử vòng 2, Phổ Hoa rớt khỏi danh sách 50 người đứng đầu, tiếng Anh càng thất thường hơn. Cô quên không làm cả một phần đọc hiểu. Sau khi thành tích đi xuống, chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và học tập tìm cô nói chuyện. Danh sách cử đi học top 2 vừa thông báo, cầu nhân ký xong thả thuận, đi ra đối diện với Phổ Hoa. Nhìn tờ thông báo cử đi học trên tay cầu nhân, Phổ Hoa trầm mặt, Phổ Hoa tự hỏi, Lúc buộc sai ở đâu vì sao lúc tăm tối không ai có thể giúp mình Tinh thần cô sa sụp tới sáng ngày thi thử vòng 3 biên quyên bầu bạn cũng không thể khiến cô phấn chấn hơn Hai tuần trước khi thi, cô vô tình phát hiện một mẫu giấy nhỏ trong hộp bút trên đó có ghi đừng nhục chí, ký tên kỹ an vĩnh Cầm tờ giấy nhỏ phổ hoa lại nước mắt lưng tròng. Mấy buổi tối tự học đó Mỗi lần khoác cặp dắt xe Cô đều nghe thấy tiếng ném bóng Vọng đến từ sân thể thao trong bóng tối Bóng dáng ấy chưa từng lại gần Nhưng âm thanh chạm vào linh hồn đó Trực tiếp cùng cô bước vào cuộc thi thử vòng 3 Phổ hoa hy vọng Bản thân có thể chiến thắng số phận Cười đến cùng Kỳ thi thử vòng 3 kết thúc được 3 ngày Phổ hoa bị gọi lên phòng giáo viên Theo sau còn có thi vĩnh đạo Cậu ta hình như vừa chơi bóng xong Toàn thân ướt đẫm Bộ đồng phục dán vào người Trên mặt vẫn còn vệt mồ hôi đen đen Khiến cho hai hàng râu nhìn càng buồn cười Vì chuyện phiếu ăn Lâu lắm rồi cô không có ý thức về sự tồn tại của cậu ta Thậm chí quên luôn cả nỗi sợ hãi cậu ta Ngồi sánh đôi Cô cũng không muốn nói chuyện đến chi tề nè Khi Vĩnh Đạo dồn động tác tay viết chữ ra hiệu Rồi để lau mồ hôi trên tay áo Cậu ta cười ngốc nghếch không giống dáng vẻ dọa người khi nghiêm túc hả thỏa thuận cử đi học Khi vĩnh đạo quay đầu nhìn cánh cửa không người cậu được cử đi học rồi đến ký thỏa thuận đấy ngữ khí của cậu ta bình tĩnh như thế phổ hoa trong lòng nhẹ nhõm bất giác cười với cậu ấy phổ hoa biết thứ hạng trong vòng thi thử thứ hai của cậu ấy không ngờ cậu ấy cũng bị kéo xuống ký tên đợt cuối cùng trên đường trở về lớp học Vì tâm trạng nhẹ nhõm cô không nén được hỏi cậu Sao giờ cậu mới ký thỏa thuận Phòng thanh bọn họ chẳng phải đã ký sau kỳ thi thử vòng 2 ư Ánh mắt cậu ấy không biết đang nhìn nơi đâu Gãy đầu, dáng vẻ vô cùng thờ ơ À gia đình mình vốn muốn mình thi trường ngoài Cũng đúng, thành tích của cậu tốt như vậy mà Lần đầu tiên cô nói ra lời từ đế lòng mình Tiếng Anh của cậu mới gọi là tốt cậu ấy lâu mồ hôi không quen được người khác khen ngợi lại cảm thấy nên nói gì đó thế là tiếp tục gãi gãi đầu ừ mình xuống tuần đây trúc trúc hả của hoa nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc cảm thấy về mồ hôi đen đổi màu trúc quyền quyền chắc đang đợi cậu cậu ấy tùy tiện nói xong quay đầu chạy mất giống như nhóc con hư hỏng có tật giật mình Thật hiếm khi phổ hoa thấy hai chữ đang yêu trên hình bóng thi vĩnh đạo Nhìn cậu đi xa Cô nâng tòi thỏa thuận lên trở về phòng học Tâm trạng mãi vẫn chưa bình thường lại Là vui mừng Cũng có chút tổn thất. Giữa hè Trong những ngày chạy nước rút Cuộc sống của lớp cử đi học thanh thản dễ chịu Kỳ thi cấp 3 quyết liệt của vài tuần sau đối với họ mà nói Chẳng qua chỉ là ba ngày nhẹ như gió thoảng Chớp mắt liền kết thúc vật vẽ cố gắng hết sức một năm trời Lúc này cũng đã kết thành quả ngọt nhất Rời khỏi địa điểm thi Phổ hoa và Quyên Quyên ôm nhau trên tầng thượng Họ đều rơi lệ những giọt nước mắt của bao sự chua sót Nhưng cũng đầy ngọt ngào Tinh đồn như hoa ẩm ngày hè vừa bốc lên đã tan ngay Phổ hoa cất giấu tờ giấy kẻ an vĩnh viết Đừng nhục chí Tham gia cuộc thi thể dục Bước trên đường chạy 800 mét Cô cắn chặt răng, Quyên Quyên và Ngưu Thế Nam đứng bên. Một tiếng súng nổ, Quyên Quyên đưa cô ra đường chạy. Tiếp theo, Ngưu Thế Nam dẫn cô khắc phục 200m tiếp theo. Chặng thứ ba, người tới giúp là kỹ An Vĩnh. bóng dáng nghiêng nghiêng lặng lẽ chạy của cậu ấy, mang lại sức mạnh vô hình cho phổ hoa. Cô muốn cảm ơn, phổ nổi không có cơ hội mở lời. Vòng cuối cùng khi đến gần giới hạn của sự mệt mỏi, Kỷ an vĩnh giao cô cho người tiếp xúc kế tiếp Một bàn tay to nắm chặt tay cô Trong gió, gương mặt khi vĩnh đạo có đường nét giống như hình bóng mờ xương trong giấc mơ của cổ hoa Giọng mái cậu ấy xuyên qua từng sương mù, lộ ra sự kiên quyết chắc chắn Theo mình, cậu ấy hít thở, không được dừng lại Khóe mắt cô có nước mắt, do kiệt sức và hơi thở ngày càng đau Nhân một khắc, cậu ấy cũng không buông tay Không cho phép cô giảm tốc độ, không cho phép cô từ bỏ Kiểu theo bước chân sắp ngã quỵ của cô Cùng cô chịu năm 50 mét đường thẳng cuối cùng Thận trọng đưa cô qua vạch đích Sau khi kết thúc 800 mét Phổ Hoa không thấy thi vĩnh đạo nữa Cô mềm nhụn ngã xuống trong cơn choáng ván đầu óc vì cảm nắng Bình tĩnh kết thúc một cuộc đời cấp hai của mình Hôm kiểm tra sổ điểm Phổ Hoa đứng dưới mái hiên bốt điện thoại công cộng Nằm ống nghe thầm đọc số điểm của mình, hít không khí ẩm ướt, ấm áp của ngày hè trong làng mưa tí Tết Với thành Tết tổng điểm xếp thứ 50 trong lớp, đứng đầu môn tiếng Anh toàn khu vực, cô được vào lớp 10 trọng điểm Kỷ An Vĩnh trong 50 người đứng đầu toàn khu vực, thi Vĩnh Đạo lên bảng vàng Cậu ấy là trạng nguyên môn hóa học trong khu vực, vào thứ hạng ưu tú toàn thành phố bộ Hoa nhận được thông báo vào cấp 3 thì đã sớm bước vào ngày hè nóng nực nhất Cô hẹn Quyên Quyên trở về trường học Thùng Thư Hiêu Quạnh đứng gần cổng trường top 5, cấp 3 các học sinh chơi bóng trên sân thể dục Lớp chính khóa mới lại bắt đầu cuộc sống học bù Khi vĩnh đạo có thể được học trường tứ trung, cậu biết không? Quyên Quyên đứng trước bảng vàng chỉ vào tên cậu ấy bộ Hoa mím môi, đã vờ không quan tâm Nhận được giấy thông báo hai người trở về phòng học suốt một năm qua của lớp chín sáu có một vài quyển sách vở và đồ lặt vặt mọi người chưa thu dọn vẫn bày trên bàn học Quyên Quyên cầm phấn mô phỏng chữ viết của Ngô Thế Nam Cổ Hoa ngồi vào vị trí của mình ngăn bàn trống không đến tới cũng chẳng còn trên mặt bàn còn vài dấu vết của bút chì và bút bi giống như chữ thời gian quá lâu nên cũng không còn nhìn rõ Cô cầm bức ảnh trong phong thư bày ra trên bàn nhìn kỹ Tìm bản thân mình trong 50 gương mặt tươi cười Ngôi thế nam vẫn lạnh lùng Kiểu tóc mới của Quyên Quyên mang phong cách hụt nữ biết bao Thành Phong và Lý Tử Thành khoác vai nhau Giống như tình bạn bình chặt không dễ phá vỡ của bọn họ Cầu nhân mặc một chiếc váy bắt mắt Lộ ra vẻ mặt trưởng thành trước tuổi trong đám nữ sinh cùng tuổi Nhóm bốn người đứng cùng nhau Cao Triệu Phong Duyễn Trình Kỷ An Vĩnh và thi Vĩnh Đạo So với nụ cười của ba người kia Phổ Hoa cảm thấy biểu hiện của thi Vĩnh Đạo Và mình hơi giống nhau Dường như cười đùa Thoải mái vô lo Nhưng lại khó che giấu được vẻ mặt mệt mỏi đằng sau nụ cười ấy Cuộc chạy nước rút một năm nay Đã tiêu hao rất nhiều tinh lực Cũng cướp đi quá nhiều nụ cười của cô Trước khi rời phòng học Phổ Hoa tới ngồi vào vị trí Kỷ An Vĩnh tuần ngồi Trong bàn có quyển vở bài tập vật lý Một vài mảnh giấy lộn còn có một phong thư màu tím đã bóc Cậu ấy vẫn như lúc đầu không hề giữ lại phong thư Chỉ lấy thư bên trong Còn tờ giấy nhỏ cậu đưa cho cô Cô đã đặt trong tập đề hóa học Quyền quyền đi qua một dãy bàn học Gọi Phổ hoa ra nhìn Đếm ra hình như bàn thi vĩnh đạo Mặt bàn bừa bộn Công thức phương trình Vài đề bài Góc bên phải có vài chữ nhỏ được khắc bằng dao dùng bút mật tô thành màu đen trị số bh của d nghĩa là gì quyên quyên ngẩng đầu hỏi phổ hoa cậu ta học hóa đến cách điên à phổ hoa sờ mấy chữ đó giở khóc dở cười không rõ có lẽ thế bọn họ quyết định về nhà để lại ba chữ lớn ngu thế nam trên bảng quyên quyên không lâu đi vô nghịch tờ giấy thông báo được tuyển vào cấp 3 trong tay Đột nhiên có ý tưởng kỳ lạ, kéo kéo cây phổ hoa Cậu nói xem, nếu mình viết mình thích cậu, ngu thế nam có biết là mình không? Không thể, phổ hoa cũng đành chịu Ờ, viết tắt của ngu thế nam là ntn, còn mình là cqq Mình có thể viết ncn thích cqq Phổ hoa không lên tiếng Bản thân đang chìm đắm trong một vài suy nghĩ lẫn quẩn không rời sau khi kết thúc học kỳ cấp 3 Cho dù cuộc sống trước kia đã xác định là axit, kiềm hay trung tính Thì 3 năm đó đã kết thúc rồi Chờ đợi cô sau này là 3 năm càng vất vả cực khổ hơn Trong đó sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa đây? Huấn luyện quân sự lớp 10 Kỷ An Vĩnh nghỉ học không rõ lý do Cho tới khi xe chạy Phổ hoa vẫn cố nén lo lắng, ngoài người ra ngoài cửa sổ nhìn Trái lại, thi vĩnh đạo đến rất sớm Ngày đầu khai giảng gặp cậu ấy Phổ hoa trong phút chốc không nhận ra Cậu ấy thay đổi sang kiểu tóc ngắn Cạo râu, lộ ra làn da rám nắng Hơn 2 tháng không gặp Cậu ấy lại cao lên vài phân Đến giọng nói cũng trầm, khô, khèn hơn Thấy rõ đã trưởng thành hơn lần thi thể dục khá nhiều Sau khi xe khởi động Khi Vĩnh Đạo là người cuối cùng chạy lên Vì đường giữa hai hàng ghế chật trội Cậu ấy bước rất chậm Đứng ở hàng ghế cổ hoa ngồi một chút Chống lên giá đựng hành lý hai bên Đợi bạn học bên cạnh ổn định chỗ ngồi Mới tiếp tục đi xuống hàng phía sau Cổ hoa không ngẩng đầu lên Từ sau kỳ thi thể dục Bọn họ lâu lắm không nói chuyện Trước hôm nhập học một ngày Bọn lĩnh sách Nằm học phí Chỉ chào hỏi qua loa. khi đó cậu đang khoác ba lô trên đoạn đường thoai thoải không biết đợi ai vẫy tay với cô trên đường nam sinh phía sau đưa cho cô gói bò khô nói là của thi vĩnh đạo đưa cổ hoa giữ lại cho mình và quyên quyên mỗi người một ít lại đưa cả cho bạn học phía trên cô cũng nói của thi vĩnh đạo đưa khiến dãy phía sau như xe buýt nổ ra một trận cười ồ có người còn huýt sáo sau đó có người bước lên nhưng lúc nam sinh dậy trên chưa kịp phân chia hết bò khô liền cướp lại cả túi vẻ mặt đầy giận dữ Cầm gần như cúi sát xuống đầu gối nhưng phổ hoa có thể cảm nhận rõ ràng khi đi qua khi vĩnh đạo trừng mắt với cô một cái thiếu kỹ an vĩnh vì huấn luyện quân sự thiếu đi rất nhiều những mơ mộng ngọt ngào hai tuần trôi qua nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng không chậm nguyên quyên thường trên thủ hoạt động tự do lúc chiều tối kéo phổ hoa ra bãi đất hoang ngoài ký túc Vừa bôi kem chống nắng lên sóng mũi Vừa nói bóng, nói gió thử nhắc nhở cô Cậu và thấy Vĩnh Đạo có chuyện gì? Không có gì Cổ hoa bất hai ngọn cỏ đuôi chó Quấn thành con thỏ nhỏ Truyền trên ánh mắt nhìn thẳng của Quyên Quyên Được, ngày đầu tiên học đứng nghiêm Ngày thứ hai gọi điện Tối thứ năm và thứ bảy đi tuần Còn muốn mình nói ư Mỗi ngày ở nhà ăn Đâu có Cổ hoa phản bác. trong đầu đều là những việc xảy ra mấy ngày trước thử trong lòng cậu hiểu rõ nguyên quyên bôi bờ lớp kem trống nắng dày lên mặt cổ hoa cổ hoa vờ ngốc trong lòng cô rõ hơn ai hết ngày đầu tiên tập quân sự buổi chiều tập thế đứng cô cảm nắng được đưa tới dưới bóng cây nghỉ ngơi bỗng đầu sau Thi vĩnh đạo cũng rời khỏi đội nam sinh cùng doãn trình mang nước cho cả liên đội khi khiêng một thùng nước khoáng đi qua ném một bình sang bên cạnh cô Ngày thứ hai, cô cùng Quyên Quyên đi mua đồ ăn vặt, xếp hàng ở bốt điện thoại công cộng để gọi điện Trên người cô không mang tiền lẻ, Quyên Quyên muốn mượn, cậu ấy lại giới thẻ điện thoại lên, ngồi hồi trước mặt cô Quang cố nói là vật cô đánh rơi trả về chủ cũ, nháy xong liền chạy mất Trong một tuần, hai lần cô đi tuần đều vào ban đêm, nhưng cậu ấy lại cũng trực cùng thời gian với cô Đi tuần một vòng ký túc xá nam liền đứng gần lối vào ký túc xá nữ Cách một lúc lại dùng đèn pin xoay về phía cô Dường như biết rõ cô sợ bóng tối Khi tập hợp khẩn cấp, cậu ấy và Phong Thanh thay cô gánh hành lý nặng trên thao trường Huấn luyện giả ngoại lại giúp cô xách đồ Mỗi lần đều rất tình cờ, vô ý, nhân nói liền các sự kiện với nhau Đến một vài học sinh vừa mới vào trường cũng thầm bàn luận Ngày ngày ở nhà ăn Lớp chúng ta vừa đến chắc chắn cậu ta Quyên Quyên chỉ mới nói một nửa Thì trong bụi cỏ từ xa Vọng lại tiếng bước chân Cổ hoa vội vàng bịt miệng Quyên Quyên Kéo cô vào sâu trong bụi cỏ dại cách mấy trăm mét Thi Vĩnh Đạo, Doãn Trình và Cao Triệu Phong Đang dẫm lên cỏ đi về phía bọn họ Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc Trên xe buýt trở về trường học Đa phần mọi người đều ngủ Cổ hoa vẫn thức trên đồi trải cuốn nhật ký muốn viết điều gì đó làm kỷ niệm hạ bút lại bí từ dường như dường như cũng không có gì để viết lên giấy hai tuần luyện tập cô không béo cũng chẳng gầy chỉ giảm nắng đi nhiều chớp mỗi còn bị róc da khi rửa mặt thường bị đau hai tuần này người khác nhất là thi vĩnh đạo so với hội cấp 2 cứ như không phải một người vẻ mặt nghiêm túc u ám trước đây trở thành ánh nắng mặt trời đầy thân thiện Cố gắng hết khả năng để giúp đỡ cô, tạo cơ hội nói chuyện với cô Trước khi lên xe trở về còn mượn cớ kiểm hành lý Giúp cô vét đồ đã đóng gói từ danh trại lên xe Trở về trường học, đa phần các bạn học đều được phụ huynh tới đón Phụ hoa không có ai, lại không vội về nhà Tự mình khoác hành lý tới phòng học Bản hiệu lớp 96, thay thành lớp 16 tất cả bàn ghế đều được lau dọn sạch sẽ ngồi vào vị trí cũ của mình Cổ hoa nhìn xung quanh phòng học những đám cây chua ngọt một năm qua như vẫn rành rành trước mắt một vài sự việc đã xảy ra về những người cô khó quên nổi cô bước tới chỗ ngồi vũ kỹ an vĩnh nét bút trên mặt bàn không còn vài vật cũ trong ngăn bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu ngược lại nét chữ khách trên bàn thi vĩnh đạo không thể dùng thuốc tẩy gột sạch Giờ lên mấy chữ sắc sau đó Phổ hoa không tránh được Nghĩ tới lời của Quyên Quyên Cậu ấy lẽ nào Thực sự là ý đó Nếu có thể Phổ hoa lại hy vọng Cậu ấy không có ý đó Tâm tư của cô nhớ đến kỹ An Vĩnh nhiều hơn Sau kỳ huấn luyện quân sự Liên tục nghe được không ít tin tức Của Kỷ An Vĩnh Cậu ấy mắc bệnh gì Hồi phục ra sao Có ảnh hưởng tới việc lên lớp không Đều là cô nghe trộm Khi cầu nhân và mấy người bọn họ nói chuyện riêng, cô có thể hỏi một cách quan minh chính đại, nhân lại cho rằng đó là việc không nên hỏi. Cổ Hoa lấy từ trong túi tấm thẻ điện thoại mà Thi Vĩnh Đạo đưa cho cô, sở mặt trước ra nhìn, 50 đồng, cô cũng chưa dùng lần nào. Khi tập quân sự, không tiện trả hẳn cho cậu ấy liền gỡ trong một tờ giấy, viết tên cậu ấy đặt dưới gối, để tấm thẻ điện thoại vào vị trí dễ nhìn thấy trong ngăn bàn. để rẽ lao bảng lên trên của Hoa mới rời khỏi phòng học. Sau khi tan học, cô ngồi trên hành lý nhìn đội bóng đổ tập luyện. Kỹ thuật chơi bóng của đội tuyển thủ cấp 2 mới và đội một năm trước không khác nhau nhiều, đều là những gương mặt lạ, tính hiếu thắng cao, ra sức tranh cướp. Trong trận cuối cùng của đợt tập luyện quân sự giữa sĩ quan huấn luyện và học sinh, vị trí hậu vệ hiếu kỹ an vĩnh, và nam sinh phối hợp thường thường. Cũng có thể do cô không hiểu môn bóng rổ Luôn cho rằng như kỹ an vĩnh mới là chơi hay Thấy mặt trời đã sắp lặn ở phía Tây đội bóng rổ cũng ra về Bộ hoa mới ra khỏi cổng trường về nhà Bên kia đường Sớm đã không còn học sinh khoác áo đồng phục nào Ông chủ quán phô mai kiến nhất đây nóng cửa Bộ hoa sờ túi, trống rỗng Đến tiền phô mai một đồng một bát cũng không có Khi rời khỏi nhà huấn luyện quân sự tờ mười tệ bố đưa, cô vẫn để trong hành lý, không dám dùng đến vì tiếc chắc xe đạp băng qua đường, cô đang chuẩn bị lên xe thì thi vĩnh đạo sách hành lý chạy ra từ quán phô mai kiến nhất Miệng gọi, dịch vỗ hoa, cậu đợi một lát Trong tay cậu ấy bưng bát phô mai bằng nhựa, vẽ không tự nhiên trên gương mặt sạm đen Nhét bát phô mai cho cô, giống như nhét thuốc nổ vậy Cho cậu Cổ hoa hai tay cầm tay lái Căn bản không có cách nào nhận được Cậu ấy vừa lại gần Cô liền dắt xe lùi lại vài bước Gì cơ Không có gì cả cho cậu phô mai Trong mắt cậu ấy hiện rõ vẻ không vui Đến hành lý cũng vấn một bên Bưng phô mai nhất định bắt cô phải nhận Cô từng thấy thi vĩnh đạo cố chấp rồi Hồi lớp 9 bị cậu ấy đi theo tối đó Cậu ấy theo cô trật hai tiếng đồng hồ Cũng không buông tha Cảm ơn, mình không ăn Cổ hoa dịu dàng từ chối Quay đầu xe định đi Khi vĩnh đảo hơi vội vứt bát phô mai đi Lên trước cướp tay lái cô Làm Cậu làm gì? Cho dù cậu ấy biểu hiện thân thiện hơn nữa Nhưng trong sâu thẳm, Cổ hoa vẫn sợ Đặc biệt là khi nhớ tới dáng vẻ Lúc đánh nhau với Lý Thành Tự Hoàn toàn giống con sư tử lên cơn điên của cậu Vị cổ hoa Mình chính là chúng ta Mắt cậu tham lam nhìn gương mặt cô Khó khăn để sắp xếp câu chữ Cậu ấy buồn bật gã đầu Nhất hành lý đặt lên xe cô Cổ yên xe, dáng vẽ không đếm xỉa gì hết Chính là mình thích cậu Nói xong cậu ấy giữ chặt tay lái Sợ cô quay đầu bỏ chạy giống như khi huấn luyện quân sự Mình thích cậu Thích từ rất lâu rồi Vừa gặp, đã yêu, anh liền liền vào em Không lời dư thừa, anh lập tức si mê em Là phút ba đời, anh nó có thể theo đuổi em Bởi đi mọi điều, duy em, anh không thể buông tay Luật phủ ngũ tạng trong anh đều muốn có em Cải lòng bất ổn cũng vì em cửu tử nhất sinh, anh sẽ bảo vệ em Mười phân vẹn mười chỉ riêng em Anh đã yêu em mất rồi hỏi cô này tốt tính Ôm nhu thiện vương của em làm anh bé muội Anh nguyện lòng gỡ xuống ánh trăng trên bầu trời Nó có thể chứng minh tình yêu sâu đậm của anh đến em Em không nên chọn này chọn nọ bằng ánh mắt Anh chính là cái gã mà em yêu nhất Nếu như nói hai ta có thể ở bên nhau Thì theo anh đi, làm tương lương của anh nhé